Cảm ơn các bạn đến với tập thứ 26 mang tên Khát Vọng Với Máu trong bộ chuyện viền Lão Quái Kỳ Án. Trong tập trước, cuộc đối mặt với sứ giả nhà trời thạch lỗi đã khiến viện mục giã bị thương không nhẹ. Tuy vậy, con virus trong người cậu bắt đầu gây nên những biến đổi sâu sắc. Đó là những gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo. Đêm hôm đó, Viên Mộc Giã và Diệp Dĩ Nguy uống đến sáng. Sau khi uống hết bia Diệp Dĩ Nguy mang đến, Viên Mộc Giã còn lấy thêm bia trong tủ lạnh ra. Bọn họ nói về chuyện của mình khi còn bé. Lúc ấy, Viên Mộc Giã mới biết Diệp Dĩ Nguy cũng là trẻ mồ côi. Năm 12 tuổi, anh ta mới gặp cha mẹ nuôi, rồi được đưa sang Pháp sinh sống. Mặc dù Diệp Dĩ Nguy không nói, nhưng Viên Mộc Giã hiểu rõ, cuộc sống trước năm 12 tuổi của anh ta không hề tốt đẹp. Cuối cùng hai người ngủ ở trên ghế sofa luôn Đến sáng ngày hôm sau Viên mục dã bị tiếng điện thoại gọi dậy Cậu mơ mơ màng màng đứng lên xem Trên điện thoại hiển thị số máy bàn Của số 54 Sau khi nhận điện thoại Mới biết là Tầng nam nam gọi đến Giọng Tầng nam nam khá hương phấn Anh Viên dậy rồi à Đoạn video kia tôi đã sửa thành định dạng HD rồi Anh có muốn đến đây xem không Viên mục giã vội vàng nói Được bây giờ tôi qua ngay Sau khi cúp điện thoại, viên mục giả nhìn Diệp Dĩ Nguy vẫn còn đang ngủ say, có lẽ phải một lúc nữa mới tỉnh dậy. Viên mục giả để lại một tờ giấy trên bàn cho anh ta rồi vội vã đi ra cửa. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Diệp Dĩ Nguy từ từ ngồi dậy, lấy tay vuốt mặt, sau đó cầm tờ giấy trên bàn lên. Lúc này Kim Bảo ung dùng lắc lừ đi đến, dùng mũi nhẹ nhàng rụi rụi vào đầu gối anh ta. Diệp Dĩ Nguy cười nói, sao thế, đói rồi hả, đợi chút nữa tao mở đồ hộp cho mày. Khi viên mục giã lo lắng chạy về số 54, thì mọi người đều đang ăn cơm ở nhà ăn. Đầu bếp lưu nhìn thấy cậu liền gọi đến ăn cơm. Cậu rua tay và bảo, mọi người ăn trước đi, tôi vẫn chưa đói. Tằng nam nam thấy viên mục giã đến, cô không nói câu nào, mà ngậm một cái bánh tiêu đứng lên. Sau đó dùng mắt ra hiệu với cậu, hai người cùng đi lên văn phòng. Trường Khải vừa ăn vừa lầu bầu, giả ám hiểu có nhiều mật vụ ấy. khi viên mục giả xem loại đoạn video trong điện thoại đã được tăng Nam Nam chỉnh lại thành chất lượng HD 4K. Toàn bộ quá trình diệp kiến hóa giả giết diệp kiến hóa thật được ghi lại rõ ràng. Nhất là đoạn cuối cùng khi diệp kiến hóa giả bỏ mũ che nắng xuống, tăng Nam Nam còn cố ý cắt thành một hình ảnh HD. Phát hiện con người của diệp kiến hóa giả có màu vàng khác với con người của diệp kiến hóa thật, của tên giả hơi vàng hơn. Tăng Nam Nam trầm giọng nói. Đối với người châu Á, mắt vàng rất hiếm gặp Viên mục giã gật đầu Ừ, người Trung Quốc đa phần đều có trọng mắt màu nâu đậm, nâu nhạt hoặc màu đen nâu Màu này đúng là hiếm gặp Có khi nào là chứng dị sắc mống mắt không? Tầng nam nam lắc đầu Không giống lắm, dị sắc mống mắt phần lớn là hai mắt hai màu khác nhau Nhưng tên này hai mắt đều là màu vàng nhạt Hoặc có thể do hắn dùng kính áp tròng có màu Viên mục giã ngẫm nghĩ rồi nói Từ liệu về Diệp Kiến Hóa thế nào? Ông ta có anh em sinh đôi gì không? Tăng Nam Nam đáp Không có, căn cứ theo hồ sơ nhân khẩu thì Diệp Kiến Hóa chỉ có hai người chị gái hơn nữa một người đã qua đời nhiều năm rồi Viên mộc dã cau mày chẳng lẽ trên đời này thực sự có hai người giống nhau đến vậy à? Tăng Nam Nam nhìn chăm chầm vào bức ảnh trên màn hình một lúc Cô ta đưa ra suy nghĩ của mình Trên lý thuyết thì không có khả năng Trừ khi cố ý đóng giả, dùng kỹ thuật AI đổi mặt Viên mục Dã lắc đầu nói Không thể nào, đoạn video này nhất định không bị người khác sửa đổi Lúc đó khuôn mặt của Diệp Kiên Hóa giả Thực sự đã trông như vậy rồi Đang nói điên đầy thì đoàn phong đi vào Anh ta nhìn đôi mắt màu vàng trong ảnh Sau đó líu lưỡi nói Nhìn đáng sợ thế Người bình thường sao lại có màu mắt như vậy Viên mục Dã trầm giọng Ai biết được Tiếc là hiện giờ chúng ta không được nhìn thấy Diệp Kiến Hóa chân chính. Nếu không, hẳn là có thể nhìn ra được con người này. Lúc này, Tăng Nam Nam lấy ra các tài liệu cô đã tìm được về Diệp Kiến Hóa trong hai ngày nay. Phần đớn đều nói vì nguyên nhân sức khỏe, nên đang tĩnh dưỡng ở nhà. Thậm chí gần đây trên mạng còn không có một bức ảnh nào chụp chính diện ông ta. Đoàn phòng nhìn viên mộc giả. Cậu định lúc nào thì giao đoạn video này cho tử lệ? Đây đúng là câu hỏi khó đối với Viện Mộc Giã, bởi vì hiện giờ cậu còn đang nghĩ xem có nên giao video này cho tử lệ hay không. Vì bây giờ một là không có thi thể, hai là không có người báo án, chỉ có mỗi đoạn video này, cho dù xem bao nhiêu lần cũng không nói lên điều gì. Mặc dù trong video này, đúng là Diệp Kiên Hóa đã ngã xuống đất, nhưng điều này cũng không chứng minh được, lúc đó ông ta đã chết. Dù sao điều tra án thì cần phải có chứng cứ. Không có thi thể, thì không có báo cáo khám nghiệm tử thi. Không có báo cáo khám nghiệm tử thi thì chẳng làm được gì cả. Hơn nữa, trước đó vì do thạch lỗi lại vì đoạn video này mà giết nhiều người như vậy. Nên đây rõ ràng chỉ là một góc nổi của tảng băng chìm. Nếu như không điều tra rõ toàn bộ sự việc đã tùy tiện điều đoạn video này ra, làm không tốt, đến cuối cùng cảnh sát cũng chỉ tra ra được một phần của sự thật mà thôi. Thấy về mặt do dự của viên mục Dã, đoàn phong bảo, Nếu như trưởng nghĩ kỹ muốn làm gì thì trước hết đừng giao cho anh ta. Dù sao đoạn video này ở chỗ số 54 chúng ta cũng không mất được. Chờ cảnh sát điều tra thêm được gì đó rồi nói sau. Viên mục giã gật đầu. Hiện giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Sau khi về đến nhà viên mục giã thấy Diệp Dĩ Nguy đã rời đi. Trên tờ giấy cậu đặt trên bàn lúc sáng có thêm dòng chữ Có án tôi đi trước. Viên mục Dã không nhịn được tức giận thay cho bọn tử lệ Vừa mới mùng một đã có án Hơn nữa còn nhất định phải gọi pháp y Đặt tờ giấy xuống Lúc này viên mục dã mới nhớ ra Lúc mình đi đã quên không cho chó ăn Bèn vội vàng đến chào hỏi kim bảo, Lại thấy con vật nhỏ này Đang vừa chạy về phía mình Vừa ợ một cái Viên mục dã nhìn cái vỏ hộp kim bảo đã ăn hết Lại nhìn sang đống bánh quy đen xỉ đoàn phòng mang đến cho mình Cậu không nhịn được cảm thán Cơm nước của mình Còn không bằng một con chó Thật ra không phải bây giờ viên mục dã không ăn được bất cứ thứ gì. Như đêm qua, trong đống đồ ăn Diệp Dĩ Nguy mang đến, có món tiết vịt cũng khá được. Ít nhất cậu cảm thấy được mùi thơm của đồ ăn. Trong lúc viên mục dã ăn nốt chỗ canh tiết vịt còn lại của tối hôm qua, thì điện thoại đổ chuông, là từ lệ gọi đến. Lòng viên mục dã trầm xuống, cậu cảm thấy nghi ngờ. Chẳng lẽ nhanh như vậy tử lệ đã điều tra ra được Diệp Kiến Hóa có vấn đề sao? Sau khi nhận điện thoại, Cậu nghe thấy Từ Lệ nói: "Hôm nay cậu rảnh không, đến hiện trường với tôi đi, đầu năm đã gặp án, đội tôi không đủ người." Viện mục dã đoán vụ này chắc cùng một vụ với vụ án trong tờ giấy Diệp dĩ nguy để lại, nên đồng ý. Gửi địa chỉ cho tôi, bây giờ tôi qua luôn." Phải nói Từ Lệ đúng là kẻ già đời hiểu rõ viện mục dã, biết chắc hiện giờ cậu đang rảnh đến phát chán, đồng thời cũng hiểu rõ cậu không từ bỏ được cách nghiệp cảnh sát. căn cứ theo địa chỉ từ lệ cho viên mộc giã nhanh chóng đến một chỗ đất trống ở ngoại ô thành phố lúc này mảnh đất trống đó đã được cảnh sát dùng dây cảnh giới ngăn lại một cảnh sát trẻ tuổi mặc đồng phục chặn viên mộc giã lại xin lỗi đồng chí bên trong là hiện trường vụ án không thể tùy tiện đi vào Viên mộc giã vừa định giải thích thì nghe thấy giọng từ lệ vang lên từ trong giới tuyến đồng chí đều là người nhà cả để cậu ấy vào đi vẻ mặt của người cảnh sát trẻ tuổi hơi khác thường khi nghe thấy thế Nhưng cậu ta vẫn mở dây ra để viên mục giã đi vào. Thấy tử lệ ra ngoài đón mình, viên mục giã tỏ vẻ hớn hở. Tình huống thế nào, mới mùng một đã có án. Tử lệ cười khổ. Đây là một công trường xây dựng vừa mới được quay lại của dự án trong khu đang phát triển. Sáng hôm nay trong công trường có người đem báo án, nói là có một chiếc xe container lạnh đỗ ở đây, trên xe không có lái xe. Bởi vì sợ rằng đây là container đông lạnh chở vaccine, cho nên công nhân công trường không dám tự mình mở ra. Vì thế mới gọi cho cảnh sát Kết quả khi cảnh sát đi tuần đến mở cửa container Thì lập tức đóng chặt lại viên mộc giã nghi ngờ Vì sao phải nhanh chóng đóng lại Bởi vì trong xe có người chết Người cảnh sát tuần tra kia sợ làm hỏng hiện trường Cho nên mới đóng cửa lại Vừa nói chuyện Hai người vừa đi vòng qua mấy chiếc xe cảnh sát Một chiếc xe container vận chuyển dược phẩm xuất hiện trong mặt họ Trên thần xe in một dòng chữ lớn Ghi tên công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa học kỹ thuật sinh vật Watson Đầu tiên viên mộc giả đi quanh Chiếc xe container một vòng Nhưng vì hiện trường quá ồn ào Cho nên cậu không đọc được từ trường tư duy nào Sau đó cậu quay lại hỏi tử lệ Diệp dĩ nguy đâu Không phải anh ấy đến trước rồi à Tử lệ xoay người đưa tay Về phía một đồng nghiệp Để lấy chiếc áo bông rồi bảo Cậu ta ở trong xe Đây mặc cái áo bông này vào đi đã Viên Mộc giã khoát tay. Tôi không lạnh, áo khoác của tôi là bông vải. Nhưng tử lệ vẫn khoác áo bông lên người cậu. Nào, cậu nghe tôi đi, bên trong rất lạnh. Cửa container mở ra. Viên Mộc giã lờ mờ nhìn thấy Diệp Dĩ Nguy cùng với hai đồng nghiệp khác đang bận rộn ở bên trong. Sau khi bước vào, nhiệt độ trong nháy mắt giảm mạnh. Lúc này cậu ngẩng đầu nhìn nhiệt kế ở trong xe. Chẳng trách tử lệ nói trên xe rất lạnh. Hóa ra nhiệt độ trong này là âm 20 độ C. Diệp dĩ Ngụy nghe thấy tiếng mở cửa Thì quay đầu nhìn về phía viên mục giã Sau đó lại liếc mắt sang tử lệ Về mặt tử lệ không được tự nhiên Anh ta ho nhẹ rồi giải thích Tiểu triệu còn chưa xuất viện Vợ tiểu vương sinh còn vẫn đang nằm trong bệnh viện Lưu cường thì về nhà thăm người thân Không ai đến được Cho nên tôi mới gọi viền đến Diệp dĩ nguy lạnh lùng nói Khi đi vào cẩn thận dưới chân Nghe anh ta nhắc nhở Viên mục giã và tử lệ mới nhìn xuống sàn xe Dưới chân có một mảng máu đông khá lớn Mảng máu đông này kéo dài xuống thi thể Ở tận cùng bên trong xe Người chết là Nam Mặt sắp xuống sàn xe Trên giới 30 tuổi Mặc áo sơ mi trắng quần tây đèn Giống đồng phục nhân viên công ty Toàn bộ chỗ máu đông này Đều chảy ra từ bên hông trái của người đàn ông kia Từ lệ chửi mấy câu Mẹ nó Người này bị mất máu đến chết à Không ngờ Diệp Dĩ Huy lại lắc đầu người này bị chết cóng hay chết gió mất máu phải về giải phẫu tử thi mới biết được. Tử lệ quay lại hỏi viên mộc dã, viên chắc cậu chưa từng gặp qua hiện trường nào như thế này đâu nhỉ? nhưng viên mộc dã không nói gì, cậu vẫn im lặng cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Tử lệ thấy viên mộc dã không lên tiếng, bèn vỗ nhẹ vào cậu. nghĩ gì mà đến mức thất thần như vậy? viên mộc dã đột nhiên lấy lại tinh thần, lạnh lùng nói, không có, không có gì. nhưng người sáng mắt đều có thể nhìn ra được sắc mặt viền mộc dã không bình thường. Theo lý thuyết, mặc dù cậu cũng là cảnh sát hình sự lâu năm, hơn nữa cũng đã nhìn thấy vô số hiện trường còn khủng khiếp hơn. Nhưng sao có thể bị tí máu đông này dọa sợ chứ? Diệp dị nguy thấy sắc mặt viền mộc dã khác thường, liền nói với tử lệ. Nơi này quá lạnh, hai người ra ngoài trước đi. Viên mộc dã không đợi tử lệ trả lời, đã lập tức quay người đi ra ngoài. Đến khi nhìn thấy ánh mặt trời, Toàn thân cậu mới còn nhiều khôi phục lại bình thường Đừng nói từ lễ không biết cậu bị làm sao Đến chính cậu cũng không biết mình bị làm sao nữa Lúc đầu khi mới lên xe vẫn bình thường Nhưng đến khi nhìn thấy chỗ máu đông đóng băng kia Đột nhiên tim cậu đập nhanh hơn Một sự kích động khó hiểu lan tràn toàn thân Nếu không phải vì viên mục dã cố gắng áp chế Thì cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì Từ nhỏ đến lớn Viên mục giã luôn nghiêm khắc khống chế các ham muốn của mình Cho dù là đối với đồ ăn hay những thứ mà cậu yêu thích Cậu luôn duy trì thái độ tỉnh táo để đối mặt Nhưng hôm nay suýt chút nữa cậu đã mất kiểm soát Mà cảm giác lạ lẫm này, lại quá đáng sợ Tỉnh táo lại, viên bộc giã nhanh chóng ý thức được vấn đề Cậu cảm thấy sau khi nhìn thấy lượng máu lớn mình mới có phản ứng như vậy Hoặc nên nói là sau khi đến hiện trường có nhiều dấu vết máu Thì cậu mới gần như bị mất khống chế Viên bộc giã lầm bầm Vì sao lại là máu chứ Tử lệ đứng bên cạnh không nghe rõ cậu nói gì Tò mò hỏi lại Cái gì cơ Viên mục giã nhất thời không biết nên giải thích thế nào Lắc đầu bảo Không có gì, chắc tại tôi chưa ăn sáng Nên bị tụt huyết áp Tử lệ nghe thế thì hơi ngại Cậu đợi một chút để tôi bảo người đi mua cho cậu cái gì đó Viên mục giã vội nói Không cần đâu Bây giờ đúng lúc tôi có việc phải về số 54 Tôi đến đó ăn cũng được Từ lệ thấy viên mục giã muốn đi, vội vàng kéo cậu lại và bảo, hay là tôi cho người đưa cậu đi nhá." Viên mục giã khoát tay, không cần, lúc đầu anh nói không đủ người còn gì, giờ hiện trường quá loạn, chờ Diệp Dĩ Nguy và người của tổ kỹ thuật kiểm tra hiện trường xong, thì tối nay chúng ta quay lại sau. Từ lệ vui mừng, đúng vậy, thế thì tối tôi gọi cho cậu. Viên mục giã gần như chạy trốn khỏi khu đất trống kia, cậu chặn một chiếc xe taxi trên đường đi thẳng về số 54. Nhưng dù cho như vậy Trong đầu cậu vẫn không ngừng Liên tưởng đến hình ảnh trên chiếc container đông lạnh kia Vết máu đóng bằng đó Mới là thứ khiến lòng cậu sụp sôi Khi quay lại số 54 Mọi người nhận ra sắc mặt viên mộc dã không được bình thường Nhưng họ còn chưa kịp hỏi gì Thì cậu đã kéo đoàn phòng đang chơi cờ tỷ phú Với trường khải đi mất Những người còn lại Trong nhà ăn quay ra nhìn nhau Không biết rốt cuộc hai người họ đã xảy ra chuyện gì viên mộc giả kéo đoàn phong đi thẳng đến phòng thí nghiệm của tổng giám đốc lâm. lúc bước vào, cậu còn đang cố gắng bình phục cảm xúc của mình, mãi không nói thành lời. đoàn phong thấy viên mộc giả hơi khác thường bèn dò hỏi: xảy ra chuyện gì à? viên mộc giả cố hết sức để mình bình tĩnh lại trước, cậu hít thở một chốc rồi mới nói: cảnh dinh dưỡng mà lão lâm pha chế cho tôi có những thành phần gì vậy? đoàn phong cau mày: sao đột nhiên lại nhớ tôi hỏi vụ này? Viên Mộc giã lệnh lùng lặp lại lần nữa Cành dinh dưỡng mà lão lâm pha chế cho tôi có những thành phần gì? Cuối cùng đoàn phòng chỉ đành thở dài nói Thật ra tôi và lão lâm vốn không định nói cho cậu biết chuyện này bởi vì chỉ cần anh ấy tìm được cách giải quyết tình trạng này của cậu sẽ biến mất hẳn Lòng viên Mộc giã lập tức như cho tàn xem ra cậu đã đoán đúng Lúc trước mặc dù loại virus kia không lấy mạng của cậu nhưng đã hoàn toàn thay đổi cậu ở mặt nào đó Viên mộc giã hỏi với sắc mặt ủ ám Tại sao không nói với tôi? Đoàn phòng đáp bằng vẻ bất đắc dĩ Bởi vì sợ cậu biết sẽ như thế này đấy Viên mộc giã đột nhiên hét lên Mẹ nó, anh không nói với tôi Thì tôi sẽ không như thế này sao? Đoàn phòng nhận thấy viên mộc giã thật sự tức giận Vì thế khẽ nhốn vài giải thích Lục trước bệnh trạng của cậu cũng không rõ ràng Chưa kén ăn già Thì cũng không có phản ứng gì quá mức kịch liệt với máu Lão Lâm và tôi đều cho rằng Trước khi anh ấy nghiên cứu ra đúng thuốc trị bệnh, nên cố hết sức để cậu sống như một người bình thường, cho nên mới lừa cậu. Nhưng hiện giờ xem ra, phán đoán của chúng tôi trước kia hơi sai lầm. Khát vọng của cậu với máu đang tăng dần từng chút một. viên mục giã ngồi phịch xuống ghế như hết hơi hết sức. Cậu dùng một bàn tay che hai mắt lại. Bây giờ tôi còn có thể được coi là con người không? Đoàn phòng giờ khóc giờ cười. Nói vớ vẩn cái gì thế? Cậu không phải người thì ai là người? Lý do cảm xúc của viên mục giã dao động lớn như vậy hoàn toàn là bởi vì từ nhỏ cậu đã cảm thấy mình là kẻ khác loài. Cho nên nhiều năm nay cậu vẫn luôn cố gắng ngụy trang bản thân để mọi người cảm thấy cậu là một người bình thường. Nhưng hiện giờ đột nhiên xảy ra chuyện như vậy làm cậu cảm thấy sự cố gắng nhiều năm nay của mình đều uổng phí. Kết quả chẳng qua là từ một kẻ khác loài biến thành một con quái vật mà thôi. Nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng làm cậu vốn chẳng thể nào bình tĩnh nổi để đối mặt với chuyện này Viên mục Dã mất kiểm soát cũng làm đoàn phong trở tay không kịp anh ta không biết nên xòa rượu Viên mục Dã như thế nào ngẫm nghĩ một lát đoàn phong đột nhiên hỏi đã bao lâu cậu không ăn gì rồi vừa nghe đoàn phong hỏi như vậy viền mục giã lập tức nhớ tới cảnh trong chiếc xe đồng lạnh kia nỗi lòng vừa mới bình tĩnh lại trở nên nóng nảy đoàn phong thấy thế nên cũng không hỏi nhiều nữa mà vội gọi điện thoại cho trường khai bảo cậu ta nhanh chóng bưng cành dinh dưỡng mà đầu bếp lưu chuẩn bị cho viên mục dã lại đây không bao lâu sau trường khai bưng một bát cành dinh dưỡng đen xì xì đi đến sau khi vào cậu ta vừa mới định hỏi xem đã xảy ra chuyện gì kết quả lại thấy đoàn phòng nói với mình bằng khuôn mặt không cảm xúc để đồ xuống cậu đi ra ngoài có lẽ những người còn lại đều ở ngoài cửa chỉ chờ trường khai đi ra rồi báo lại tình hình cụ thể trong phòng thí nghiệm ngờ đâu trường khai bỏ mình thẳng cẳng chẳng nghe được tí tẹo nào đã bị đuổi luôn ra ngoài. Trường Khai vừa đi vừa còn lẩm bẩm. ra ngoài thì ra ngoài, giữ dặn cái gì chứ? Sau khi Trường Khai ra ngoài, Đoàn Phong đầy canh dinh dưỡng đến trước mặt viên mộc dã. nhanh uống đi. Lý do bây giờ cậu phản ứng mạnh như vậy là bởi vì cậu quá đói. Tình trạng hiện giờ của cậu hơi đặc biệt. đừng để cơ thể phát tín hiệu nói với cậu rằng nó đói bụng thì cậu mới ăn. phải sắp sẵn thời gian. 8 tiếng đồng hồ ăn một lần. Tôi bảo đảm cậu sẽ không xuất hiện tình huống nhiều hôm nay nữa. Viên Mộc giã cảm chịu bừng cảnh dinh dưỡng lên uống một hơi cạn sạch, nhưng trong lòng vẫn thật sự không nắm chắc về lời nói của đoàn phong, bởi vì loại cảm giác này quá kích thích, đã ghi dấu ấn sâu sắc trong trí nhớ của cậu. Cậu cũng không dám bảo đảm lần sau mà gặp lại cảnh tượng hoành tráng như thế, thì mình sẽ có phản ứng gì. Uống xong cảnh dinh dưỡng, Viên Mộc giã cảm nhận được rõ ràng mình bình tĩnh hơn vừa rồi rất nhiều, Cũng có thể kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn Xem ra đoàn phòng đã nói đúng Là bởi vì cơ thể cậu bị tiêu hào nghiêm trọng Nên mới xuất hiện phản ứng mạnh như vậy Đoàn phòng thấy cảm xúc của viên mộc dã Vẫn không khá lắm Nên xoay người lấy ra một con dao dọc giấy Ở trên bàn Sau đó không thèm để ý Mà tự dạch nhẹ một đường trong lòng bàn tay mình Máu lập tức chảy ra từng giọt một trước mặt viên mộc giã Viên mục khiếp sợ Đội chồng đoàn, anh làm gì vậy hả Đoàn phòng lạnh lùng nhìn viên mộc dã Hiện giờ cậu còn cảm giác như vừa rồi khi thấy máu nữa không? Viên mộc giã sửng sốt, sau đó vội xoay người đi, lấy gạc cầm máu. Ai ngờ ngay khi cậu quay người lại lần nữa, thì thấy vết thương trên tay đoàn phòng liền lại nhanh chóng bằng tốc độ mất thường có thể thấy được. Viên mộc giã lập tức mở bàn tay đoàn phòng ra, quan sát cẩn thận, để chắc chắn mình không bị hòa mắt. Đoàn phòng rút tay về, Anh ta lấy bạc gạc trên tay viên mộc dã lầu máu rồi nói lạnh tanh. "Bây giờ cậu còn cảm thấy chỉ một mình cậu là quái vật không?" Viên mộc dã kinh ngạc. Đội chồng đoàn, anh tại sao lại như vậy?" Đoàn Phong thở dài. "Cậu nói xem tại sao, đương nhiên là có nguyên nhân. Có điều đây là một câu chuyện rất dài, sau này nếu có cơ hội tôi sẽ kể cho cậu. Cậu phải nhớ kỹ, cho tới bây giờ tôi chưa từng cho rằng mình là quái vật." Cho nên cậu cũng thấy Tôi có thể hiểu tâm trạng của cậu hiện giờ Lúc đầu đúng là hơi khó để chấp nhận Nhưng cậu không thể mãi xa Và kiểu tự phủ định mình như thế Có thời gian làm thế Thì thà cậu đi làm chuyện gì có ý nghĩa còn hơn Ngày hôm đó Đoàn Phong và viên mộc giả nói chuyện Trong phòng thí nghiệm rất lâu Người trước luôn tự mình làm công tác tư tưởng cho người sau Để viên mộc giả có thể bình thản Đón nhận sự thật Là mình đã biến dị Giữa trường Đoàn Phong còn gọi điện thoại cho Lão Lâm nói đơn giản tình trạng hiện tại của viên mục giã cho anh ta nghe. Qua điện thoại, Lão Lâm im lặng một lúc rồi mới trầm giọng nói Bảo tiểu viên nhất định phải ăn uống đúng giờ đồng thời cậu cũng phải giúp cậu ấy luyện tập cách kiềm chế sự thèm khát về máu. Cúp điện thoại, đoàn Phong khẽ lầm bầm Toán nói mấy câu nói xuồng như kiểu giúp gà cho tâm hồn trắng ích lợi khỉ gì. Lúc ăn cơm tối dưới sự giám sát của đoàn Phong Viên Mộc Giã lại uống thêm một bát cành dinh dưỡng mà đầu bếp lưu đặc biệt nấu riêng cho cậu. Mặc dù chẳng ngon lành gì, nhưng cũng đỡ hơn không ăn rất nhiều. Sau đó, tử lệ gọi điện thoại đến, nói là đã đưa xe đồng lạnh đến bãi đô xe của cục. Giờ anh ta sẽ lái xe qua đón Viên Mộc Giã. Nhưng Viên Mộc Giã nghĩ đến việc lại phải đối mặt với hiện trường toàn là máu đóng băng kia, thì trong lòng hơi e ngại. Có điều nghĩ đi nghĩ lại, cậu cảm thấy đây chẳng phải là một cơ hội, để thử nghiệm bản thân hay sao. Nếu thật sự giống như lời đoàn phòng nói, chỉ cần cậu ăn no, là sẽ không xuất hiện lại tình trạng mất kiểm soát như trước đó. Thế thì đến hiện trường cũng không có vấn đề gì. Khi từ lệ đón viên mục giả quay lại bãi đỗ xe trồng cục, đã là hơn 10 giờ tối, trừ người của đội 6 và phòng pháp y còn đang tăng ca ra, những người khác đã tàn làm về nhà từ sớm. Trong bãi đỗ xe trống trải, chiếc xe đồng lạnh cỡ lớn rất nổi bật. Lúc ban ngày, Đội tử lệ đã điều tra công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Hoa Sinh này, nhưng lại bất ngờ phát hiện đó là công ty của Lý Kha, chết vì bệnh dại trước kia. Thật khó mà không liên hệ vụ án này với xứ giả nhà trời. Nhưng cho tới bây giờ, cảnh sát an ninh mạng trong cục vẫn chưa phát hiện trên mạng xuất hiện bất cứ video gì có liên quan đến vụ án, cho nên đội tử lệ cũng không dám chắc rốt cuộc vụ án này có liên quan gì đến xứ giả nhà trời hay không. Mà thân phận của nạn nhân còn là nhân viên bình thường của công ty công nghệ sinh học này tên là Tiện Vũ Điều lạ lùng nhất là Tiện Vũ chỉ mới được tuyển dụng chưa đầy 3 tháng vừa chuyển thành nhân viên chính thức của công ty Tử lệ đã bảo người điều tra Tiện Vũ từ trong ra ngoài kể cả cậu ta học tiểu học ở trường nào đều điều tra rõ ràng kết quả lại phát hiện bối cảnh của Tiện Vũ rất sạch sẽ hoàn toàn khác với tình hình của Lý Kha trước kia Thế cho nên viên mục giã nghi ngờ liệu có phải vụ án này vốn chẳng có quan hệ gì với sứ giả nhà trời hay không. Bởi vì với phong cách gây án của sứ giả nhà trời, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay với loại trắng sạch như thế này. Lại lần nữa đứng trước cửa xe đồng lệ, viên mục dã vẫn thấy hơi căng thẳng. Mặc dù từ lệ đã nói với cậu rằng tàng băng máu lúc trước đã bị người của tổ kỹ thuật lấy ra rồi. Vẫn giống như lần trước, sau khi từ lệ mở cửa thùng xe, anh ta đứng ở dưới đất để một mình viên mục dã đi vào, bởi vì lo trên xe còn có manh mối để sót, cho nên nhiệt độ trên xe vẫn được duy trì thấp như lúc xảy ra vụ án. Lên xe rồi, đầu tiên viên mục dã đứng ở chỗ cửa, cảm nhận hoàn cảnh xung quanh. Cậu thấy mình cũng không có bệnh trạng như lần trước, nên mới cẩn thận nhìn một vòng tình hình trong xe, bởi vì lần trước tới, cậu chưa kịp thấy rõ ràng hiện trường vụ án. Mặc dù ban đầu viên mục dã lên xe với tâm trạng thử xem mình có bị mất kiểm soát hay không, nhưng sau khi bước vào thùng xe, thì cậu đã vứt chuyện đó sang một bên nhanh chóng vùi đầu vào công tác điều tra Những chiếc xe đồng lạnh cỡ lớn như thế này bình thường đều phụ trách những việc vận chuyển vaccine phòng bệnh đi liên tỉnh. Thùng xe đông lạnh dài 8,6m rộng 2,4m cao 2,45m Thùng xe có tất cả hai cửa một cửa nhỏ ở bên hông và cửa lớn hai cánh ở đằng sau Vị trí của nạn nhân tiện vũ khi bị phát hiện là ở tận cùng bên trong thùng xe ở gần cửa hông Nhưng máu dưới người cậu ta vẫn chảy đến tận trước cánh cửa đội ở đằng sau thùng xe. Điều này chứng minh lúc ấy nạn nhân không bị đâm ở chỗ để thi thể. Nếu không máu trong xe sẽ không chảy ra như vậy. Đương nhiên nếu sàn của thùng xe và mặt đất không bằng vẳng đều thì đó là một vấn đề khác. Khi Viên Mộc giã phân tích tất cả những chi tiết trong xe đột nhiên một bóng người đến gần cậu. Viên mục giã quay đầu nhìn lại theo bản năng thì thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi màu trắng, quần tay màu đen. Đang đưa lưng về phía mình Một tay bịt lại bên hồng trái Liên tục lùi ra sau Viện Mộc Dã vô thức né tránh sang một bên Để nhường không gian cho đối phương Trông cách người này ăn mặc Chắc chính là tiện vũ Chỉ tiếc viện Mộc Dã không nhìn thấy là ai đâm cậu ta bị thương Bởi vì từ trường tư duy Còn xót lại của tiện vũ trên xe đồng lạnh Bị xé rách Nửa còn lại có lẽ nằm ở chỗ đỗ xe ban đầu Lúc đầu tiện vũ Cũng không chết ngay khi bị đâm Nhưng lúc ấy cậu ta vô cùng hoảng sợ liên tục đập vào cửa thùng xe cầu cứu. Sau khi không có bất cứ lời đáp lại nào, cậu ta mới bịt miệng vết thương rồi lảo đảo đi vào tận cùng bên trong thùng xe. Có thể là bởi vì vị trí đó là gần buồn lái nhất. Có lẽ cậu ta muốn tiếp tục đập vào thùng xe ở đó để cầu cứu. Nhưng sau đó cậu ta dần dần mất đi ý thức, gần như không ngồi vững nổi nữa. Cuối cùng hoàn toàn mất ý thức ngã xuống sàn xe cho đến khi chết. Tiện vũ tắt thở. Tất cả ảo ảnh trước mắt viền mộc dã lập tức biến mất. Cậu hơi tiếc nuối đi xuống xe nói với tử lệ. Có thể lái xe đồng lạnh về nơi phát hiện xác chết trước đó được không? Tử lệ hơi khó xử. Đây là xe đồng lạnh. Cả cuộc bọn anh chẳng có một ai có bằng lái xe đồng lạnh. Bọn anh còn phải tìm xe tải kéo nó về đây đấy. Viền mộc dã thấy cũng phải nên đành bất đắc dĩ nói. Được rồi. Vậy chúng ta đi xem thử bên phía pháp y diệp có manh mối gì không đã? Lúc vào phòng pháp y, hai người nhìn thấy diệp dị nguy đang ngồi trước máy vi tính viết báo cáo khám nghiệm tử thi với vẻ mặt mệt mỏi anh ta nghe thấy tiếng động nên ngẩng đầu nhìn thấy người đến là nhóm viên mộc giả anh ta ra hiệu bảo hai người bọn họ ngồi đợi một lát sau đó tiếp tục gõ bàn phím bởi vì sợ quấy giày pháp y diệp làm việc cho nên viên mục giả và tử lệ đành trừng mắt nhìn nhau ngồi đợi ở bên cạnh chờ mãi cho đến khi diệp dị nguy tháo mắt kính xuống dày trán ra về công việc của anh ta đã hoàn thành tử lệ mới xem như thở vào nhẹ nhõm. Diệp dĩ nguy đóng dấu báo cáo khám nghiệm tử thi xong, thì đưa luôn cho tử lệ. Tiện vũ chết do ngạt thở, dựa vào kết quả khám nghiệm tử thi, lúc cậu ta bị trúng dao nhiệt độ trong xe ắt hẳn chưa thấp như vậy, cho nên cậu ta không phải bị chết cống, cũng không phải chết vì mất máu quá nhiều, mà là thiếu oxy dẫn đến ngạt thở, rồi tử vong. Sau đó Diệp dĩ nguy lại giải thích kỹ thêm, thùng xe đông lạnh là một không gian vô cùng kín lượng oxy bên trong cực kỳ thấp. Nếu lúc ấy nạn nhân bình tĩnh, thì dưỡng khí trong xe sẽ bị tiêu hào chậm hơn một chút. Ngược lại, thì sẽ tiêu hào rất nhanh. Cùng lúc với việc tiêu hào dưỡng khí trong thùng xe, nạn nhân quần thở ra CO2. Cơ thể cậu ta sẽ dần dần xuất hiện tình trạng hít thở khó khăn, tinh thần hoàng hốt, chóng mặt, vân vân, cho đến khi mất ý thức rồi tử vong. Lúc này, viên mục dã bắt đầu nhớ lại cảnh mình nhìn thấy ở trong xe trước đó. Ngay khi ấy, Đúng là tiện vũ cực kỳ khủng hoảng, cậu ta liên tục đập vào cửa thùng xe, đồng thời còn hết to, bởi vậy mới tăng nhanh thời gian tử vong của bản thân. Từ lệ vừa xem báo cáo, vừa trầm giọng hỏi, hùng thủ đồng lạnh thi thể là để gây lẫn lộn thời gian tử vong của tiện vũ ư? Diệp Dĩ Huy gật đầu đáp, có khả năng này, chẳng qua làm vậy thì dấu vết quá rõ ràng, rất dễ bị cảnh sát nhìn thấu, không giống như do dân chuyên nghiệp làm. Việt Mộc Giã cũng đồng ý về quan điểm của Diệp Dĩ Nguy, cậu thuận miệng hỏi, loại trừ đi nhân tố bị đồng lạnh, các anh đoán ra thời gian tử vong là lúc nào? Diệp Dĩ Nguy suy nghĩ rồi đáp, thời gian tử vong vào khoảng 20 giờ đến 21 giờ đêm qua. Việt Mộc Giã cầm lấy báo cáo khám nghiệm tử thi trong tay tử lệ, vết thương bên hồng trái của nạn nhân là bị cái gì đâm? Diệp Dĩ Nguy phân tích, nhìn vào kích thước của vết thương, nó phải là một con dao mổ, Tổng cộng đã đầm ba nhát với độ dầu khác nhau, nhưng không bị thương ở cơ quan nội tạng quan trọng, chứng tỏ lúc ấy hùng thủ chắc hơi hoảng. viên mục giã nghe xong thì gật đầu, sau đó xoay người hỏi tử lệ, đã điều tra xe đồng lạnh chưa? Tử lệ nói, rồi đúng là xe đồng lạnh vận chuyển vaccine của công ty công nghệ Hoa Sinh. Theo người phụ trách thẩm dịch viễn nói, trước năm mới, tiền vũ chịu trách nhiệm hộ tống một lô vaccine não mô cầu Nhưng sau khi cậu ta chuyển vắc xin phòng bệnh đến địa điểm được chỉ định thì cả người và xe đều biến mất bao gồm luôn cả tài xế lái xe Viên mộc giã cau mày Cùng mất tích Thế bọn họ có báo cảnh sát không? Từ lệ đáp Không, thẩm dịch viễn nói là bởi vì khoảng thời gian này đúng dịp nghỉ đông Công ty còn tưởng rằng tài xế lái xe về quê ăn Tết cho nên cũng không để ý Nhưng sau đó chúng tôi liên lạc với đồng nghiệp ở quê của tài xế Phát hiện suốt Tết anh ta cũng chưa từng về nhà Viện mục giã trùy hỏi, các anh đã điều tra thông tin của tài xế chưa? Nghe Viên mục giã hỏi như vậy, tử lệ lấy điện thoại di động ra xem rồi nói. Tài xế tên Sở Minh đã làm việc ở công ty công nghệ hòa sinh rất nhiều năm. Từ trước tới này, đều chịu trách nhiệm vận chuyển dược phẩm bằng đường bộ. Ấn tượng của đồng nghiệp với anh ta hầu hết đều tốt, là một người thành thật. Đúng rồi, trước khi xảy ra chuyện, tất cả các mối bán hàng mà Lý Kha chịu trách nhiệm đều do Sở Minh chạy. Viên mục giã thầm nghi ngờ mặc dù trong từ bề ngoài vụ án này chắc chắn không thoát khỏi liên can với sứ giả nhà trời nhưng phong cách gây án lại cực kỳ không phù hợp với cách thức thống nhất từ trước tới giờ của hắn vì hắn chưa từng tự mình ra tay giết người trong những vụ án trước đây Diệp dĩ Ngụy thấy viên mục giã vẫn đèo khuôn mặt nặng nề không nói chuyện anh ta bền móc điện thoại di động ra xem rồi bảo nếu không hôm nay tới đây thôi dù sao cũng không thể có tiến triển ngay được Cho dù tất cả chúng ta đều cậy ở đây suốt đêm Thì vẫn chẳng nghĩ ra được chỗ không rõ ràng Từ lệ thấy cũng phải Anh ta bền vỗ lên cánh tay viên mục giã rồi bảo Đi thôi tôi đưa cậu về trước Ai ngờ Diệp Dĩ Nguy lại cười và bảo Không cần Đội trưởng Từ cứ lo việc của mình đi Tôi tiện đường đưa cậu ấy về là được Viên mục giã thầm nghĩ bụng Nhà của hai người họ Vốn ở hai hướng ngược nhau Từ trước tới giờ có tiện đường bao giờ đâu Nhưng ngoài miệng viên mục giã Lại chẳng nói gì Mà cười chào tạm biệt từ lệ Hơn nữa dặn dò khi có người Của công ty công nghệ hòa sinh tới lái xe đồng lệnh đi Nhất định anh ta phải bảo bọn họ Lái xe quay lại hiện trường vụ án một lần Trên đường trở về Diệp Dĩ Nguy lạnh mặt nói Sao từ lệ lại đi tìm cậu Viên Mộc Dã cười đáp Mọi người đều là bạn bè Giúp đỡ một chút thôi mà Diệp Dĩ Ngụy tức giận tai cậu cả nể quá đấy Một lần hai lần còn được Chứ đâu thể hễ có án là đi tìm cậu Tôi thấy anh ta cứ mời hẳn cậu về làm cố vấn điều tra luôn cho xong. Anh ngờ Viên Mộc Dã lại nói bằng giọng nặng nề, "Tôi không muốn làm cảnh sát nữa." Diệp Dĩ Nguy thoáng sừng sốt, anh ta cười, "Được rồi, vậy về sau nếu tôi gặp phải vụ án gì khó khăn cũng đến tìm cậu để cậu trả án cho đỡ nghiền. Viên Mộc Dã chỉ cười chứ không nói gì. Sau khi về đến nhà, Viên Mộc Dã nằm trên giường rồi mà vẫn còn đang nhớ lại vụ án hôm nay, từ đầu đến cuối cậu đều cảm thấy Vụ án này không giống như dò sứ giả nhà trời làm, nhưng dường như không thoát khỏi liền càn đến hắn. Chỉ có điều không biết rốt cuộc có vấn đề ở chỗ nào. Một đêm không ngủ, viên Mục dã dậy sớm, đang ăn bánh quy đen, thì nhận được điện thoại của tử lệ, nói đồng nghiệp trong đội sáu bọn họ đã tìm được tài xế cùng mất tích với tiện vũ. Viên Mục dã vừa định khen đội trưởng tử lệ có hiệu suất trả án nhanh, kết quả nghe hết mới biết được, hóa ra là buổi sáng này nhận được điện thoại báo cảnh sát nói có người treo cổ ở nhà kho công ty bọn họ. Người chết chính là sở minh mất tích mấy ngày này. Đối với viên Mộc giã mà nói, hiện trường lần này đã hơn lần trước rất nhiều, trừ xác của sở minh và nước tiểu trên quần áo do anh ta tè ra trước khi chết, còn lại sạch sẽ đến nỗi không có một giọt máu. Lúc viên mục giã chạy tới, xác của sở minh đã bị người ta đưa xuống dưới. Diệp Di Nguy đang ngồi sổm dưới nền đất khám nghiệm từ thi bước đầu. Thấy viên mộc giã tới, Diệp Dĩ Nguy khẽ gật đầu với cậu, sau đó cúi đầu tiếp tục công việc. Đầu tiên viên mộc giã nhìn khắp mọi nơi, cậu thấy cái nhà kho này rất trống trải, trừ một ít thùng giấy ra thì chẳng còn thứ gì khác. Nhưng khi cậu ngửa mặt quan sát kỹ trên đỉnh đầu, thì lại phát hiện góc trái phía trên nhà kho có một cái camera. Sau đó tử lệ và viên mộc dã cùng nhau tìm được người phụ trách nhà kho, bảo anh ta mở video giám sát ngày hôm đó của nhà kho. Dựa theo video, Một mình Sở Minh đến nhà kho vào mùng 1 Tết cũng chính là đêm qua. Tự tử bằng bó dây thừng tự mang theo. Toàn bộ quá trình tự tử chỉ có một mình anh ta ở hiện trường. Giữa trường không có bất cứ ai khác xuất hiện. Khi đội tử lệ dò hỏi người phụ trách nhà kho đối phương luôn mồm nói chắc chắn là bởi vì chuyện mất xe đồng lạnh nên Sở Minh mới nhất thời luận quẩn trong lòng. Đồng thời anh ta cũng kể với tử lệ thật ra điều kiện gia đình của Sở Minh rất kém. anh ta lại là lao động duy nhất trong nhà. lúc này công việc bên phía viền mộc Dã cũng đã hoàn thành về mặt cơ bản. anh ta tháo bao tay ra rồi đi tới trước mặt viền mộc Dã nói: tay chân của nạn nhân đều có dấu vết bị trói, trước khi chết chắc là đã từng bị người ta nhốt ở đâu đó. từ lệ ở cạnh nghề thế thì nói giọng trầm xuống, xem ra đây là lý do anh ta mất tích trong tết âm lịch đấy. Viên mộc dã cảm thấy hơi khó hiểu. một tài xế như anh ta có thể đắc tội ai chứ? Tại sao nhốt anh ta rồi lại thả anh ta ra? Nếu đã được tự do, tại sao anh ta lại muốn đi tự tử? Sau đó cậu quay sang hỏi tử lệ, hoàn cảnh gia đình của sở minh như thế nào? Một người sống sờ sờ mất tích mấy ngày rồi mà cũng không có ai báo cảnh sát ư? Tử lệ thở dài, chúng tôi cũng đã tìm hiểu một ít về hoàn cảnh nhà anh ta từ đồng nghiệp ở địa phương. Đúng là giống như người phụ trách nhà kho nói, điều kiện gia đình anh ta rất kém, vợ bị bệnh quanh năm. Để kiếm thêm tiền, Sở Minh thường xuyên chạy xe khẩn cấp vào các ngày nghỉ lễ cho nên người nhà anh ta còn tưởng rằng Sở Minh ra ngoài giao hàng dịp Tết Điểm chết người chính là cách đây một thời gian con gái anh ta vừa mới lên cấp ba, còn bị trần đoán mắc bệnh bạch cầu có thể Sở Minh tự tử bởi vì không chịu nổi cú sốc này chăng Viên Mộc Dã lại lắc đầu chắc là không đâu hiện giờ anh ta là lao động khỏe mạnh duy nhất trong nhà nếu anh ta dễ dàng lựa chọn tự tử vậy vợ và con anh ta phải làm sao đây Hơn nữa trong tình huống bình thường, người tự tử vì tuyệt vọng thông thường đều sẽ mang theo người anh ta không yên tâm nhất, không muốn đối phương tiếp tục ở lại chịu khổ. Từ lệ gật cổ, công ty công nghệ hóa sinh này đã lần lượt qua hai nhân viên chết vào đêm giao thừa vào ngày mùng 1, trong đó chắc chắn không chỉ đơn giản là trùng hợp, nhưng sở mình trong video lại là tự sát chết thật. Lúc này viên mục dã cười lạnh rồi nói Sứ giả nhà trời có nhiều cách để làm một người tự sát mà. So sánh với tiện vũ trước đây, Tôi lại cảm thấy cái chết của sở mình giống như bút tích của hắn hơn. từ lệ giật mình nói Không thể nào, danh tiếng của sở mình cũng không tệ lắm mà. Hơn nữa chẳng qua anh ta là một tài xế hoàn toàn không cùng cấp bậc với Lý Kha đáng để giữ giả nhà trời ra tay hay sao? viên mục giã nghĩ ngợi rồi nói Giữ giả nhà trời giết người luôn luôn không liên quan gì đến thần phận và địa vị của người muốn giết. Chủ yếu là thấy bọn họ đã làm điều ác nên muốn quyết định sống chết. Có điều cũng như lời anh nói, thấy thế nào thì sở minh cũng là một người thành thật, tại sao anh ta lại trở thành mục tiêu của sứ giả nhà trời chứ? nhưng tử lệ lại không đồng ý với quan điểm của viên mộc giả, sở minh có phải do sứ giả nhà trời giết hay không còn chờ thảo luận. suy cho cùng tới bây giờ sứ giả nhà trời vẫn chưa hề đăng lên bất cứ đoạn video gì, cho nên vẫn chưa thể đóng đỉnh dán mác cho vụ án này giống như vậy. ai ngờ ngay khi hai người đang tranh chấp không ai thua ai. Điện thoại của Tử Lệ lại đột nhiên đổ chuông, anh ta rút điện thoại di động ra và thấy bên đội gọi tới, nói là trong cục có hai người tới báo án, tự xưng bọn họ là đồng nghiệp của nạn nhân Tiện Vũ, trong vụ án sẽ đồng lạnh, còn nói cái chết của Tiện Vũ vô cùng có khả năng liên quan đến vaccine phòng bệnh giả của công ty công nghệ hòa sinh. Tử Lệ và viên mộc giã vừa nghe thế, vội vàng chạy về cục để gặp hai người kia, hóa ra bọn họ là phóng viên của một kênh truyền thông tư nhân, gần 2 năm nay bọn họ vẫn luôn theo dõi và đưa tin về vụ vắc xin phòng bệnh giả mà lúc còn sống tiện vũ là đồng nghiệp của họ để lấy được thông tin tiện vũ đến công ty công nghệ sinh học hòa sinh làm nhân viên thực tập để nằm vùng thu thập chứng cứ phạm tội của công ty này vào 3 ngày trước tiện vũ đã từng gọi điện thoại thông báo cho hai người bọn họ rằng mình sắp sửa tiếp xúc với các hoạt động cốt lõi của công ty rồi đến lúc đó nhất định cậu ta sẽ tóm được thông tin hot chỉ một lần là vạch trần tấm màn đèn của công ty công nghệ Hòa Sinh. Nhưng đó lại là lần cuối hai người bọn họ nói chuyện với Tiện Vũ, bởi vì sau lần đó, điện thoại di động của Tiện Vũ không liên lạc được nữa. Ngày sau đó bọn họ biết được tin Tiện Vũ chết từ chỗ trả mẹ cậu ta, cũng nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Vì thế lúc này hai người mới nhanh chóng đến cơ quan cảnh sát khai báo. Ngày xong, tử lệ và viên mục giã đều thầm giật mình, bởi vì bọn họ vốn chẳng ngờ Tiện Vũ còn có một thần phận khác. Viên mộc giã chế nhạo tử lệ Các anh cũng không điều tra được điều này à Tử lệ giải thích Tôi chỉ cử người điều tra Một ít tình hình gần đây của gia đình cậu ta Ai mà ngờ cậu ta lại là phóng viên nằm vùng Nếu hai phóng viên này Không nói ra Thì trăm phần trăm là cái chết của tiện vũ Không liên quan gì đến sứ giả nhà trời Bởi vì ở mặt nào đó mà nói Mục đích của hai người bọn họ Gần giống nhau Viên mộc giã không tin sứ giả nhà trời Sẽ bởi vì một phóng viên đã tóm được nội tình mới nhất mà giết người diệt khẩu vấn đề hiện giờ là tân phận kép của Tiền vũ đã bị vạch trần những vấn đề mới theo nhau mà đến rốt cuộc thì cậu ta đã điều tra ra được nội tình như thế nào mà dẫn tới họa sát thần chứ sau đó viên mục giã và Từ lệ bàn bạc hai người họ đều nhất trí cho rằng không dễ gì mà điều tra ra rốt cuộc tiên vũ đã biết được gì đằng sau tấm màn đen nhưng vẫn có thể điều tra ra được ba tháng này cậu ta từng tiếp xúc với ai đã làm công việc như thế nào vân vân. Vì thế, chiều hôm đó, bọn họ chạy tới công ty công nghệ Hòa Sình. Kết quả lại gặp cánh cửa bị đóng kín mít. Tử lệ bực tức nói, một công ty lớn như vậy mà sao không có ai trực thế? Viên Mộc dã buồn cười bảo, anh cho rằng cả thế giới đều vất vả giống như các chú cảnh sát sao, Tết nhất mà còn tăng ca. Tử lệ vò mạnh đầu mình, có lẽ phải chờ đến sau mùng 6 họ mới chính thức đi làm, đúng là vội chết người mà. Lúc này viên mộc giã đứng ở cờ kính công ty nhìn ra đằng trước, sau đó cười một cách bí ẩn. Tôi thấy chưa chắc. Tử lệ tỏ về không tin. Nghĩa là sao? Chẳng lẽ cậu còn có màn lĩnh tìm công nhân tới đây? Viên mục giã bèn chỉ vào tờ giấy dán trên bảng thông báo của công ty. Trên đó có tên người và cách liên hệ. Tử lệ tức giận nói. xa gần chết, ai mà thấy rõ rốt cuộc trên đó viết cái gì chứ? Viên mộc giã cười đắc ý. Nếu tôi có thể nhìn thấy thì làm sao đây? Tử lệ nói luôn. Vậy sau này tôi sẽ gọi câu bằng anh. Viện mộc dã lập tức rút điện thoại ra khỏi túi, mở máy ảnh, sau đó phóng to tiểu cỡ lên 50 lần. thấy thế tử lệ thầm mắng trong lòng. Đủ. Gọi anh đi. Chờ hôm nào đó tôi vui đã. Sau đó bọn họ dựa theo tên và cách liên hệ trong thông báo trên bảng kia và tìm được mấy nhân viên bình thường của công ty công nghệ Hòa sinh Đương nhiên, Đội tử lệ chắc chắn không thể hỏi thăm những cái gọi là nội tình đó mà chỉ dò hỏi đơn giản vài chuyện về công việc hàng ngày của tiện vũ thôi. Ví dụ như biểu hiện của cậu ta trong khoảng thời gian tới công ty chịu trách nhiệm những công việc như thế nào quan trọng nhất là trong lúc thực tập cấp trên trực tiếp là ai? Bởi vì đây chỉ là một ít vấn đề bình thường hơn nữa lại do cảnh sát hỏi cho nên trên cơ bản họ đều trả lời đúng sự thật. Tiếp theo, người của tử lệ tổng hợp lại lời khai của những người này lọc được một ít manh mối có thể coi như quan trọng đối với bọn họ. Manh mối đầu tiên là lúc ban đầu khi Tiện Vũ vào công ty công nghệ hòa sinh, người giới thiệu cô ta không phải ai khác mà chính là Lý Kha. Kết quả Tiện Vũ chưa làm việc với Lý Kha mấy ngày thì cô ta đã có chuyện. Tiếp đó, tất cả những mối làm ăn của Lý Kha đều rơi vào tay của người trên cô ta một cấp là Thẩm Dịch Viễn. Bởi vậy Tiện Vũ cũng chuyển sang làm việc giới trướng của Thẩm Dịch Viễn. Nói cách khác, Sau khi Tiện Vũ và công ty công nghệ hòa sinh, cấp trên mà cậu ta có tiếp xúc nhiều nhất trong công việc là Lý Kha và Thẩm Dịch Viễn. Mà thái độ của những người khác trong công ty với Tiện Vũ cũng đều giống nhau. Họ đều cho rằng thằng nhóc này rất thông minh. Mặc dù trước kia chưa tiếp xúc với ngành này, nhưng năng lực nghiệp vụ lại không yếu, học cái gì cũng có thể làm quen rất nhanh. Chỉ có điều không biết tại sao, hình như ngay từ đầu Thẩm Dịch Viễn đã không ưa Tiện Vũ, rất nhiều lần muốn đổi cậu ta bằng nhân viên thực tập khác. Nhưng bởi vì người có năng lực dưới quyền thẩm dịch viễn vốn không nhiều, hơn nữa Lý Kha lại xảy ra chuyện, cho nên anh ta chỉ có thể tạm thời giữ viên mục dã lại ở bộ phận bán hàng. Khối lượng giao hàng trong đợt trước lễ này khá lớn, phải đi tỉnh cũng nhiều. Vốn dĩ thẩm dịch viễn phải tự mình đi, nhưng trước khi xuất phát, thẩm dịch viễn lại đột nhiên nói nhà mình có chuyện, cho nên mới tạm thời để tiện vũ, vừa được lên làm nhân viên chính thức chịu trách nhiệm theo xe Dưới tình huống bình thường, Tiện Vũ và Sở Minh phải về công ty báo cáo ngày 28 tháng chạp. Nhưng hôm đó hai người bọn họ không về báo cáo, cũng không gọi điện thoại thông báo với công ty là mình đã đi đâu. Bởi vì lúc ấy sắp Tết âm lịch rồi, hơn nữa còn là ngày cuối cùng đi làm trong năm cũ, cho nên tất cả tâm tư của mọi người đều đặt vào chuyện ăn Tết. Mặc dù cũng có người báo việc này cho thẩm dịch viễn, nhưng câu trả lời nhận được lại là có thể Sở Minh đã về quê ăn Tết luôn rồi. có chuyện gì chờ đến sau Tết rồi nói. Viên mộc dã xem trong ghi chép lời khai mà đội tử lệ lấy được từ mấy nhân viên trong danh sách. Cậu cảm thấy Tây thẩm dịch viễn này rất có vấn đề. Cậu đề nghị đội tử lệ nên điều tra kỹ người này. Nếu cần thiết, nên đưa hẳn người về đây điều tra. Ai ngờ lúc cảnh sát tìm đến nhà thẩm dịch viễn, vợ của anh ta lại nói thẩm dịch viễn đi công tác, bảo là sau mùng năm mới có thể trở về. Trong văn phòng, Viên mộc dã đứng trước tấm bảng trắng và viết tên của tất cả nhân viên liên quan đến công ty công nghệ hòa sinh lên trên, thêm cả Lý Kha chết vì bị bệnh dại. Hiện giờ đã có 3 người chết trong vụ án này rồi. Lúc Lý Kha xảy ra chuyện, viên mộc dã biết cái chết của cô ta chỉ là khởi đầu, nhưng cái chết của tiện vũ và sở mình lại không hợp lý lắm, còn cả thẩm dịch viễn kia nữa. Trước tết người này đã lừa cả gia đình và công ty của mình, kết quả giờ còn mất tích. Viên mộc dã đặt bút viết bảng xuống hỏi, Đã kiểm tra được lịch sử hành trình trước đây của xe đông lạnh chưa? Từ lệ nghĩ ngợi rồi đáp. Trước 28 tháng chạp, lịch sử hành trình của xe không có gì lạ. Nhưng sau khi trở lại thủ đô thì hơi khác thường. Bọn họ cũng không về công ty báo cáo theo kế hoạch, mà quẹo thẳng vào một con đường không có camera giám sát giao thông. Mãi đến đêm giao thừa mới phát hiện tung tích của chiếc xe đông lạnh ở gần mảnh đất trống của khu đang phát triển kia. Viên Mộc dã gật đầu, nói cách khác. Chiếc xe đồng lạnh này đã mất tích hai ngày hai đêm. Khi nó xuất hiện trở lại, xác của tiện vũ cũng đã ở trong xe. Từ lệ thở dài. Không biết tiện vũ chết trước khi xe đồng lạnh chạy đến khu đất trống của khu đang phát triển, hay là sau đó nữa. Viên mục dã trầm giọng nói. Lái xe quay lại đó sẽ biết. Từ lệ cắn rằng. Được, bây giờ tôi sẽ đi tìm tái xế cho cậu. Hai tiếng sau, một tên trông như đầu châu mặt ngựa có mặt trong văn phòng của từ lệ. Anh ta vừa vào đã nói với vẻ mặt đau khổ. Đội trưởng tử, tôi đã hoàn lương từ lâu rồi. Sao anh còn tìm tôi tới cục cảnh sát thế? Tử lệ tức giận nói. Bớt nói nhảm đi. Hôm nay tìm anh tới là có chuyện nghiêm chỉnh. Có mang bằng lái theo không? Tên kia gật đầu. Anh sai bảo thì làm sao tôi dám không nghe lời. Anh nói đi, muốn tôi lái xe gì? Lúc này tử lệ quay đầu nói với viên mộc giã. Đây là anh nằm, anh ấy có thể lái xe đông lạnh. Trên đường đi. Anh năm vẫn luôn mồm cầu nhỏ mãi. "Đợi chẳng từ, anh đừng thấy tôi có thể lái xe vận tải, nhưng đây là lần đầu tiên tôi lái xe đông lạnh thế này. Tôi nói trước nha, tôi chỉ biết lái xe thôi, còn về phần chỉnh nhiệt độ của xe như thế nào thì tôi không biết đâu đấy." Từ lệ nghề mà mất hết cả kiên nhẫn. "Anh làm gì mà lắm lời thế? Mau mau lái xe đến vị trí theo hướng dẫn đi." Lúc ba người họ đến nơi, trên mảnh đất trống kia có thêm mấy đụn cát đá, mấy công nhân trên công trường vừa thấy chiếc xe đông lạnh từng có người chết Lại lái trở về thì lập tức xông tới với sắc mặt hoảng sợ. từ lệ xuống xe rồi giơ thẻ ngành ra bảo công nhân và anh Năm đứng chờ cách đó hơn 50 mét để tránh phá hủy hiện trường vụ án. Viên mộc dã nhìn sang từ lệ ngây thầm vị đội trưởng này lừa dối người ta mà chẳng trột dạ tẹo nào. Bây giờ ở đây đã bị từng đống cắt đá phủ đầy. Còn đâu ra cái gì mà phá hỏng với không phá hỏng nữa. Sau khi giải tán hiện trường tử lệ tự đốt một điếu thuốc rồi quay đầu nói về Viên mộc dã. Tôi qua đó tầm sự với đám công nhân, cậu xong việc thì gọi điện thoại cho tôi. Từ lệ đi rồi, khu vực 50 mét quanh xe đồng lạnh không có một ai. Viện Mộc Dã nhanh chóng bình tâm lại, cẩn thận cảm nhận hoàn cảnh xung quanh. Lúc này đây cậu không xuất ruột lên xe, mà đứng ở bên cạnh xe đồng lạnh kiên nhẫn chờ đợi. Vừa rồi, từ lệ đã bảo anh Năm cố gắng hết sức đỗ xe đúng vị trí trước kia. Có lẽ chỉ có như vậy mới có thể ghép nối lại từ trường tư duy đã bị xé rách. Sau đó viên mộng giã đứng ở cửa sau thùng xe một lúc, mãi đến khi giấc trời dần dần tối sầm xuống. Đột nhiên, từ bên trái xe đồng lệnh truyền đến một giọng nói, tôi phải đi báo cảnh sát, người kia đã bắt anh sở đi rồi. Một giọng khác kêu to, không thể báo cảnh sát. Giọng nói thứ nhất kinh ngạc, không thể báo cảnh sát hứ, tại sao? Giọng nói thứ hai trở nên hung tợn, tôi nói không thể là không thể, tiện vũ, cậu đừng quên mình vừa mới được chuyển lên nhân viên chính thức. Lúc này, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen xuất hiện trong tầm mắt của viên Mộc Dã. Cậu ta tức giận sổ đẩy một người đàn ông trung niên khác. "Thẩm Dịch Viễn, có phải anh điên rồi không? Tôi đã nói là tên kia bắt anh sở đi mất rồi, chúng ta không thể mặc kệ sự sống chết của anh ấy được." Viên Mộc Dã vừa nghe thế, thì biết hóa ra người trung niên kia chính là Thẩm Dịch Viễn đã mất tích, xem ra anh ta chính là hung thủ giết chết Tiện Vũ. Thẩm Dịch Viễn hừ lạnh. "Thời này lo được chuyện của bản thân mình cũng đã không dễ dàng rồi." Tôi không có nghĩa vụ lò cho sự sống chết của người khác. Tiền Vũ nghe thế thì cả giận. Anh đang nói cái khỉ gì vậy? Sở Minh là đồng nghiệp của anh, là nhân viên của anh. Thầm dịch viễn, đừng cho là tôi không biết anh đã làm những chuyện tối nát gì. Sao? Anh không dám báo cảnh sát có phải là sợ hãi cảnh sát điều tra ra được cái gì không hả? thẩm dịch viễn hỏi với sốc mặt ấm ủ. Cậu nói vậy là có ý gì? Có phải cậu nghe người khác nói gì hay không? Tiền Vũ cười lạnh lẽo. Tự tôi có mắt. Còn cần người khác nói hay sao? Anh Sở nói cái chết của chị Lý chính là quả báo. Là quả báo, anh biết không? Thẩm dịch viễn giận không thể kiềm chế được mà quát lên. Cậu cầm miệng cho tôi. Sở mình đã nói những gì với cậu? Tiền Vũ đột nhiên ý thức được hình như mình đã lỡ miệng. Cậu ta lập tức hơi hoảng, nói Anh Sở không nói gì cả. À, Giám đốc Thẩm, tôi không có hứng thú vì những chuyện đó của anh. Nhưng hiện giờ anh Sở bị người ta bắt cóc. Chúng ta cần phải báo cảnh sát. Ngày vậy, ánh mắt của Thẩm Dịch Viễn lóe lên tia độc ác, nhưng ngoài miệng lại đột nhiên nói hùa Thiếu Tiện Vũ, "Đi thôi, chúng ta đến đồn cảnh sát gần đây trước đã. Nếu cảnh sát cũng không tìm ra là ai bắt sở mình, thế cũng còn như chúng ta đã chọn tình chọn nghĩa." Tiện Vũ thấy Thẩm Dịch Viễn đồng ý báo cảnh sát thì tỏ ra vui mừng, "Được, bây giờ chúng ta lái xe qua đó luôn đi." Ai ngờ Thẩm Dịch Viễn lại lắc đầu, "Không thể lái xe đồng lạnh qua được, chúng ta phải đưa xe về bãi đỗ của công ty trước đã." sau đó mới lái xe tôi đến đồn cảnh sát báo án. tiền Vũ tin là thật nên thả lòng cảnh giác với thẩm dịch viễn, xoay người muốn đi đến buồng lái. ai ngờ đúng lúc này thẩm dịch viễn đột nhiên nói với tiền Vũ: đúng rồi, cậu mở cửa sau của thùng xe ra trước, để tôi đặt một hộp thuốc trong buồng lái vào đó cái đã. lúc ấy tiền Vũ vốn không ngờ thẩm dịch viễn sẽ xình lòng muốn giết mình, vì thế cậu ta đến phía sau thùng xe mở cửa, sau đó tự mình nhảy lên trước, chờ thẩm dịch viễn lên buồng lái lấy thuốc. nhưng khi tiện vũ cong lưng chuẩn bị đón hộp thuốc mà thầm dịch viễn đưa lên trong tay đối phương trượt có thêm một con dao mổ đầm lung tung mấy nhát vào bên hông trái của tiện vũ tiện vũ kinh ngạc bịt lại miệng vết thương rồi lùi ra phía sau thầm dịch viễn thừa dịp này đóng cửa sau của thùng xe lại sau đó khóa trái từ bên ngoài nhận được điện thoại của viên mộc giã tử lệ và anh năm nhanh chóng chạy trở về bởi vì có anh năm ở đây cho nên lúc ấy viên mộc dã chỉ nói với tử lệ lái xe trở về trước rồi nói Từ lệ rất khôn khéo, tất nhiên anh ta biết viền mục giã đang suy nghĩ cái gì, vì thế anh ta quay đầu nói với anh nằm Được rồi, lái xe về theo đường cũ dùng tôi là anh xong việc. Khi bọn họ quay trở lại cục, đuổi anh Năm đi rồi, viền mục giã mới nặng nề nói với Từ lệ. Tiện vũ do thẩm dịch viễn giết. Từ lệ nghe vậy thì thở dài. Ông đây sắp yên rồi đấy, thế thì tại sao anh ta lại mất tích? Chẳng lẽ là sợ lộ chuyện giết người nên chạy trốn trước ư? Viền mục giã lắc đầu. Thời này đi đến nơi nào cũng có hệ thống yêu cầu khai tên tuổi thật. thẩm dịch viễn có thể chạy đi đâu được. Hơn nữa anh ta hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Anh ta không biết các anh đã bắt đầu nghi ngờ anh ta cơ mà. Hơn nữa không phải anh nói hôm mùng một cảnh sát còn liên hệ với anh ta hay sao. Lúc ấy mặc dù anh ta lừa gia đình rằng mình đang đi công tác ở nơi khác nhưng cũng không mất liên lạc. Cho dù là người của công ty hay vợ đều có thể liên hệ với anh ta. Nhưng hiện giờ anh ta lại đột nhiên mất tích. Điều này chứng tỏ Chắc chắn thẩm dịch viễn không chỉ đơn giản là mất liên lạc vậy đâu. Tử lệ hỏi bằng vẻ mặt ngờ vực. Anh ta đã không chạy trốn, cũng không liên hệ với người nhà. Điều này chứng minh cái gì? Viên mộc giả ngẫm nghĩ rồi đáp. Chứng minh, anh ta cũng bị người ta khống chế rồi. Lời vừa nói ra, viên mộc giả và tử lệ cùng liếc nhau. Sau đó đồng thanh nói. Sứ giả nhà trời. Viên mộc giả gật đầu. Giả thiết rằng mục tiêu lúc ban đầu của sứ giả nhà trời... là Sở Minh và Thẩm Dịch Viễn nhưng sau khi bắt Sở Minh hắn phát hiện người đi cùng xe với Sở Minh là Tiện Vũ chứ không phải Thẩm Dịch Viễn thì sẽ thế nào tờ lệ tiếp lời ắt hẳn hắn sẽ thả Tiện Vũ nhưng khi Tiện Vũ trở về cầu cứu lại gặp Thẩm Dịch Viễn Thẩm Dịch Viễn không muốn cho Tiện Vũ báo cảnh sát nên giết cậu ta viên mộc dã lại liếc nhìn mấy cái tên trên tấm bảng trắng cân nhắc trong chốc lát rồi bảo hoặc là Thẩm Dịch Viễn vốn đã biết có thể sứ giả nhà trời sẽ ra tay với mình đồng thời anh ta cũng biết thân phận thật sự của tiện vũ cho nên lúc này mới để tiện vũ tạm thời thay mình đi chuyến này nếu đối phương bị sứ giả nhà trời giết thì tức là một mỗi tên chúng hai còn chim vừa có thể loại trừ phóng viên nằm vùng là tiện vũ vừa có thể giải quyết mối nguy chết người gần ngay trước mắt tử lệ nghề viên mộc giả phân tích xong lại lắc đầu nói không đúng, sứ giả nhà trời đâu phải kẻ ngốc Chẳng lẽ hắn không biết là đã thay đổi người hay sao? Viện mục Dã phân tích. Đương nhiên sứ giả nhà trời đã biết. Vấn đề là thẩm dịch viễn không biết sứ giả nhà trời sẽ trừ khử anh ta và sở mình bằng cách gì. Có lẽ anh ta cũng chỉ muốn cược một phen. Cho nên mới một mặt nói với người nhà là mình đi công tác. Mặt khác nói với người trong công ty là nhà mình có việc. Sau đó lẩn trốn để xem tình hình kế tiếp phát triển như thế nào. Từ lệ đáp. Vậy cứ coi như sứ giả nhà trời không cẩn thận giết nhầm tiện vũ. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là từ nay về sau thẩm dịch viễn có thể kê cao gối mà ngủ. Ngộ nhỡ sứ giả nhà trời lại tìm đến anh ta nữa thì sao? viên mục giã cười khẽ. Không phải còn có cảnh sát các anh đấy hả? thẩm dịch viễn đánh cược là sau khi sứ giả nhà trời giết hai người rồi sẽ không dám dễ dàng ra tay nữa. Từ lệ hờ lạnh. Đó là do anh ta thật sự không hiểu sứ giả nhà trời. Xem ra lúc này đây anh ta thua chắc rồi. Đối phương vẫn quay trở lại xử lý anh ta. Viên mục dã gật đầu, nếu chúng ta đoán không sai, chắc là sẽ có tin tức của Thẩm Dịch Viễn nhanh thôi. Quả nhiên chiều hôm sau, phía tử lệ truyền đến tin tức, nói là đã tìm được Thẩm Dịch Viễn rồi. Viên mục dã vội hỏi tử lệ, sống hay chết? Tử lệ đáp hơi bất đắc dĩ, hiện giờ vẫn còn sống, có điều qua một lát nữa thì không nói chắc được. Nghĩa là sao? Tử lệ nói, cậu nhanh đến đây là sẽ biết. Khi viên mộc dã đuổi tới chỗ tử lệ, tất cả mọi người đều đang ở trong phòng họp nhìn màn hình. Cậu bước vào thì thấy mọi người đang xem live stream qua internet. Chẳng qua streamer này hơi đặc biệt, chính là thẩm dịch viễn mất tích hai ngày trước. Mặc dù tử lệ đã cử người đi kiểm tra địa chỉ IP này, nhưng dựa theo kịch bản trước kia của giữ giả nhà trời, cảnh sát có thể kiểm tra được mới là lạ đấy. Mà cùng lúc đó, thẩm dịch viễn đang bắt đầu liệt kê từng chuyện thiếu đạo đức mà mình làm mấy năm nay trong kênh live stream. Tôi đã từng thay thế lô hàng vaccine thật bằng vaccine giả. Còn có mấy lần vaccine xuất xưởng không đủ tiêu chuẩn qua test. Nhưng để không vi phạm hợp đồng, tôi vẫn giao hàng luôn. Còn nữa, trong quá trình vận chuyển vaccine, từng có lần xe đồng lạnh bị trục chặt, một số lô vaccine viêm não Nhật Bản đã tiếp xúc với nhiệt độ cao. Mấy đồng nghiệp của đội 6 đều lầm bầm mắng. Thật đực quá, chẳng biết đã hại trẻ con của bao nhiêu gia đình rồi. Viên Mộc Dã thầm nghĩ bụng, đúng là quá thất đức. Mỗi đứa trẻ đều là hy vọng của một gia đình Nếu bởi vì tiềm phải vaccine giả Mà bại não chết Không cần nghĩ cũng biết hậu quả đáng sợ đến thế nào Ngày sau khi thẩm dịch viễn Nói hết những tội ác mấy năm nay của mình Một hình bóng quen thuộc xuất hiện Ở phía sau anh ta Tất cả người ở đây nhìn thấy đều thầm dùng mình Bởi vì người tới không phải ai khác Mà chính là đối thủ cũ của họ Sứ giả nhà trời Tập 26 xin kết thúc tại đây